Hoàng thường sau khi hoàn thành hai quyển sách liền đem kinh thư giấu ở một nơi cực kỳ bí mật, mấy mươi năm nay chưa ai thấy được, một năm nó không biết thế nào mà bộ kinh này đột nhiên xuất hiện trên đời. Người học võ trong thiên hạ tự nhiên ai cũng muốn có, mọi người kẻ tranh người đoạt gây ra một trường hồ đồ, thậm chí trên giang hồ còn xuất hiện hàng loạt tràng huyết án, vì tranh cướp skill âm chân kinh đã có hơn trăm cao thủ võ lâm bỏ mạng. Phảm những người đoạt được đều muốn luyện tập những võ công ghi chép trong đó, nhưng không đầy 6 tháng 1 năm lại bị người ta phát giác đuổi theo cướp đoạt, đoạt đi cướp lại không biết lại chết thêm bao nhiêu người. Kẻ được sách thì tìm trăm phương ngàn kế để giấu diềm, nhưng những người đuổi theo để cướp đoạt thì có rất nhiều, một đường truy giết Thật cũng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế cướp đoạt lừa gạt để chiếm được cửu âm chân kinh về sau sự tình càng lúc càng lớn bất quá việc tiếp theo ngươi cũng nghe đại khái. Vì cửu âm chân kinh năm người chúng ta cũng xuất thủ, hẹn nhau luận kiếm ở Hoa Sơn. Năm người chúng ta khi đó cơ hồ là đệ nhất cao thủ võ lâm đương thời. Vì vậy cùng nhau quyết định luận võ. Ai võ công vô địch thiên hạ liền là chủ nhân của cửu âm chân kinh. Lần này thì vô song rốt cuộc hơi hơi nhíu mày. Lời Hoàng Dược Sư nói không sai nhưng vô song cũng cảm thấy không đúng lắm. Đại khái năm nay dung nhi của hắn 15 tuổi. Hoa Sơn luận kiếm lần thứ một là khi Vương Trùng Dương chưa có chết, Phùng Hành còn chưa có chết, Hoàng Dung còn chưa sinh ra. Vô song không nhớ được mốc thời gian nhưng cứ cho là khoảng 17-18 năm trước đi. Khi đó ngụ bá đương thời tuổi tác cũng chỉ ngang bằng với Kiều Phong hiện tại là cùng. Vậy vì cái gì có thể đệ nhất thiên hạ tại thế giới anh hùng xạ điêu? Việc này tuyệt không có gì phi-la-dích nhưng mà tại cái thế giới này lại cực kỳ phi-la-dích. 17, 18 năm trước có cao thủ nào thì vô song không biết nhưng thiên hà cao thủ đâu có thiếu. Thiếu lâm tự không xuất thủ tranh đoạt cửu âm chân kinh. Vô song có thể chấp nhận dù sao thiếu lâm là đại diện Phật gia. Nếu mà vì đạo gia võ công chủ động tranh đoạt liệu còn mặt mũi gì? hiệp khách đảo dưới sự quản lý của Tây Thi cũng khinh thường tranh đoạt với đời dù sao bạch thủ thái huyền kinh cũng là tiên võ họ, tiêu giao phái cái môn phái này mắt cao tận trời căn bản lười nhìn võ công trong thiên hạ cho dù bọn họ thực sự cảm thấy cử âm chân kinh không tầm thường thì cũng chưa chắc đã đi tranh đoạt quan trọng hơn thời gian đó cũng là lúc tiêu giao tam tiên xảy ra nội đấu giữa lý thu thủy cùng đồng mộ việc tiêu giao phái không tham dự cũng có thể hiểu được thế đám người bạch tử tại Cưu Ma Chí, Tả Yên Khách, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn thì sao? Đây tuyệt đối là một đám yêu nhân không thua gì ngũ bá. Cho dù là hiện nay ngoại trừ Vương trùng Dương siêu thoát ngũ tuyệt cấp độ ra thì tứ bá còn lại cũng không có ai tự tin vượt qua được đám yêu nhân kể trên. Ngô Song thật sự hoài nghi tại sao đám người này không xuất thủ tham dự, đặc biệt là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Nếu đã có cơ hội tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh thì chui vào tàng thư các của Thiếu Lâm làm gì? Vô Song rốt cuộc cảm thấy một tia không đúng, đấy là chưa kể hắn tinh tế nhận ra một điều, tại sao Hoàng Thường đã cất giấu Cửu Âm Chân Kinh ở nơi không ai biết, thứ này vẫn hiện hữu nơi Võ Lâm? Chẳng nhẹ Cửu Âm Chân Kinh lại là một cái âm mưu, nhưng mà là nhân vật bậc nào mới có thể mang Cửu Âm Chân Kinh ra làm lễ? Hơn nữa mục đích của hắn là gì? Tây thi nữ nhân này chắc hẳn sẽ không nhàm chán như thế, nàng lại không có hứng thú với võ học. A Thanh càng không phải nói, với tính cách của nàng khinh thường chơi âm mưu quỷ kế. Tiêu giao tử, cũng là nhân vật có tư cách đứng ra làm hắc thủ sau màn nhưng khoảng thời gian đó tiêu giao tử đã sớm xanh cỏ. Hoàng thường, lại càng không được, hoàng thường chết còn sớm hơn cả tiêu giao tử. Trong đầu vô song rốt cuộc chỉ còn lại một thân ảnh Một cao thủ đế vị duy nhất trong thiên hạ này Tảo địa thần tăng Nghĩ đến đây Lòng vô song trầm lại hơn không ít Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 230 Cực cảnh, cực võ Họ một 1, âm chân kinh quyển sách này là góc tối trong lòng Hoàng Dược Sư Thậm chí Hoàng Dược Sư còn không thèm đụng tới Còn chưa từng tu luyện Hoàng Dược sư không phải là không bị Cửu Âm Chân Kinh hấp dẫn, nhưng mà vì quyển sách này lại khiến nữ nhân mà mình yêu nhất bỏ mạng, mỗi lần đụng đến Cửu Âm Chân Kinh nội tâm Hoàng Dược sư đều nghĩ đến Phùng Hành. Đừng nói là Hoàng Dược sư, nếu mà Hoàng Dung hy sinh tính mạng sao chép cho hắn một bộ Cửu Âm Chân Kinh chỉ sợ vô song cả đời cũng không đụng tới. Lời của Hoàng Dược sư kể chỉ dừng lại ở Cố Sự Hoa Sơn luận kiếm. Về phần sau đó thế nào ông sẽ không kể tiếp bởi những việc về sau có liên quan đến phùng hành, ngay cả vô song cũng không có hứng thú đi hỏi tiếp. Hắn chỉ thấy Hoàng Dược Sư Tử trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó thậm chí cũng chẳng mở ra mà đưa tay phất trưởng, bắn hộp gỗ về phía vô song. Trong hộp gỗ không cần nói cũng biết nó chứa cái gì, đây đương nhiên là cửu âm chân kinh trong thiên hạ này. Ngươi có thể cung cấp cho vô song một bản cử âm chân kinh chỉ có hai người. Một là Hoàng Dược Sư còn hai là Chu Bá Thông. Vô song tự nhận mình khó mà làm được như quách tĩnh cùng Hoàng Dược Sư xưng huynh gọi đệ. Tính cách của vô song càng giống với Hoàng Dược Sư hơn. Với tính cách của hán ở gần Chu Bá Thông lâu sớm muộn cũng không dễ chịu gì. Nhận lấy hút gỗ lại nhìn đến Hoàng Dược Sư. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư tay cầm tiêu ngọc mà thở ra một hơi nhọc khí. Ông đã giữ cái hộp gỗ này quá lâu quá lâu. Ông vốn muốn mang thứ này vào bên trong quan tài nhưng hiện nay cũng có thể coi là của hồ môn cho con gái. Hoàng Dược Sư cảm thấy tài sản của ông chỉ có một bản cửu âm chân kinh này là đáng giá nhất. Tất nhiên Hoàng Dược Sư còn có nguyên một tòa đảo nhưng mà vô song cũng biết tại cái thời điểm này đảo hoang vô số. Chỉ cần có thực lực liền dễ dàng chiếm đảo Sương Vương, chiếm lấy một hòn đảo tọa lạc giữa biển căn bản không có chút chút khó khăn nào. Nếu đây là thời nhà thanh, thương nghiệp cùng hải nghiệp phát triển, mãn thanh tuyệt không cho phép hoàng dược sư chiếm lấy đảo hoa đảo làm của riêng nhưng mà đây là thời Tống mà độ nát của thời Tống. Vô song lười đi bình luận, Tống Triều hiện nay lục đĩa còn chưa quản xong, hơi đâu đi quản khu vực hải ngoại. cầm lấy Sau này nó liền thuộc về ngươi Ta trong người tương đối mệt mỏi Ta liền rời đi chứ Nói xong cũng mặc kệ vô song Hoàng Dược Sư thực sự động thân rời đi Nhìn theo bóng dáng của Hoàng Dược Sư Vô song hơi hơi lắc đầu Cửu âm chân kinh đến tay Nhưng vô song cũng biết mình phải tự mình nghiên cứu Tự mình tìm tòi dù sao Hoàng Dược Sư đúng là không động vào thứ này Về mặt kinh nghiệm mà nói Hoàng Dược Sư cũng chẳng khác bao nhiêu so với vô song. Cầm trong tay hộp gỗ, vô song đột nhiên cảm thấy. Liệu sau khi tu luyện cửu âm chân kinh hắn có khi nào bước vào tính toán của kẻ gọi là hắc thủ sau màn kia? hắc thủ sau màn chỉ là thuyết âm mưu của vô song mà thuyết âm mưu thì đa số là sai bất quá trong lòng hắn cũng không nhịn được suy nghĩ một chút. Vô song ở trên đạn chỉ phong. Xung quanh có Đào Hoa Trận hộ pháp, theo hắn nghĩ người có thể tiến vào đây cũng chỉ có Hoàng Dược sư hoặc Hoàng Dung, căn bản không có nguy hiểm gì. Hoàng Dung trong khoảng thời gian này cũng có thể sẽ không đi tìm vô song bởi tình trạng của Hoàng Dược sư hiện tại không hề tốt, thân là con gái Hoàng Dung chắc hẳn cũng sẽ phải chăm sóc cha mình vài ngày. Quách Tĩnh thì lại đang ở chỗ Chu Bá Thông học nghệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Song đúng là cảm thấy hắn không có việc gì làm. Nếu đã không có việc gì làm, Vô Song lập tức điều chỉnh trạng thái của bản thân rồi mở hộp gỗ ra. Hắn muốn bắt đầu nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh được A Thanh nhất mực ngợi khen có thể khiến Vô Song tò mò thật lâu cũng hứng thú thật lâu, vừa mở trang đầu tiên của Cửu Âm Chân Kinh ra, Vô Song liền toàn bộ đầu nhập vào. Cửu âm chân kinh chia làm quyển hà cùng quyển thượng nhưng cả hai quyển đều được Phùng Hành ghi chép lại trong một bản cửu âm chân kinh này. Có điều trong cửu âm chân kinh nguyên ngốc có một phần chữ phạm, cái phần chữ phạm này thì Phùng Hành không hiểu, vì không hiểu nên nàng không có cách nào nhớ. Trong cửu âm chân kinh của Hoàng Dược Sư liền thiếu đi phần chữ phạm này, Hoàng Thường cũng đúng là cực kỳ có tâm. Sau khi viết ra cửu âm chân kinh liền trực tiếp chia thành quyển thượng cùng quyển hạ Bản thân ông vì sợ cửu âm chân kinh rơi vào trong tay ác nhân mới lấy thượng hạ mà phân chia Dù sao ác nhân muốn sở hữu nguyên vẹn cửu âm chân kinh cần phải đi tìm cả hai quyển thượng hạ Độ khó gia tăng rất nhiều Đến đời vương trùng dương Vương trùng dương lại càng trực tiếp Trong cái thế giới này vương trùng dương tiếp tục tách quyển thương thành chữ hán cùng chữ phạn Sau đó chép lại một bản quyền thượng bằng chữ Hán, phần chữ Phạn cũng không truyền ra ngoài. Sau đó thế nhân đúng là không ai biết phần chữ Phạn này, chỉ biết phần chữ Hán. Tại cái thế giới này, nguyên vẹn cửu âm chân kinh cũng chỉ có một mình Vương Trùng Dương sở hữu thậm chí việc này còn không ai biết được. Vương Trùng Dương lúc này đã rất gần đế vị cao thủ, ông chỉ còn thiếu một chút cơ duyên, một chút ngộ đạo liền sẽ trở thành đế vị cao thủ trong truyền thuyết. Bằng vào một mình cửu dương công căn bản không thể giúp vương trùng dương bước chân vào cảnh giới đế vị nhưng mà ai bảo vương trùng dương còn sở hữu cửu âm chân kinh đây. Không bao lâu nữa đạo gia sẽ xuất hiện một vị trùng dương chân nhân có tư cách đối kháng tạo địa thần tăng của Phật gia Vương trùng dương giả chết, biến mất khỏi giang hồ rồi cùng Lâm Triều Anh làm một đôi thần tiên quyến lự thật ra cũng là vì cảm ngộ nhân gian, cảm ngộ thiên địa. Lấy thân hòa vào thiên địa mà ngộ đại đạo, chỉ cần bước ra một nửa bước cuối cùng, thiên hạ tất có thể một đế vị cao thủ. Dĩ nhiên những việc này vô song không biết, vô song cũng không biết rốt cuộc trong thế giới này xảy ra cái việc gì khiến Vương Trùng Dương so với nguyên tắc thay đổi rất nhiều, cứ như một người khác vậy. Vương Trùng Dương tại thế giới này quả thật cũng có một đoạn thời gian kháng kim nhưng mà sau này Vương Trùng Dương gần như mặc kệ kim quốc phát triển buông tha đối kháng, nếu theo nguyên tắc vương trùng dương qua đời, đám người toàn chân thất tử làm gì cũng không ai quản kể cả là thân kim nhưng mà vương trùng dương rõ ràng còn chưa chết, ông ta đối với việc thân kim của toàn chân giáo lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt đã nói rõ rất nhiều điều, vương trùng dương thay đổi còn vì sao thay đổi thì không ai rõ, lại nói về cử âm chân kinh. Bên trong quyển thượng vừa mở ra đập vào mắt vô song là một câu nói kinh điển trong đạo đức kinh của Trung Quốc. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu cố thường vô dục dị quan kỳ diệu. Thường hữu dục dị quan kỳ cứu thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Vô song xin thể Hắn không hiểu gì cả. Cửu âm chân kinh dùng đạo đức kinh làm mở đầu. Tuy nhiên đạo đức kinh từ đầu đến cuối vô song cũng chỉ nghe qua một câu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh mà thôi. Về phần các câu còn lại hắn đều chưa nghe. Đạo đức kinh là kinh điển đạo gia. Mà đạo gia với vô song là hai cái đường thẳng song song. Căn bản không hề liên quan. Nếu đây là pháp hoa kinh... Vô song còn có thể tạm hiểu được nhưng đạo đức kinh thì... Vô song triệt để thở ra một hơi, bắt đầu đọc tiếp mà nghiền ngẫm. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là chân đạo, không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi đạo thì không phải là chân tên, không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Vô là cái khởi nguyên của thiên địa, là bản thủy của trời đất. hữu là mẹ sinh muôn vật, là thế gian chi mẫu. Mang vô đặt vào đạo để nói lên cái vi diệu của đạo, Mang hữu đặt vào đạo để xét cái dụng vô biên của đạo, vô cùng hữu đều là xuất phát từ đạo nhưng mà khác tên, đều là huyền diệu. Huyền diệu lại thêm huyền diệu đó gọi là xuất điểm, là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Đây là giải nghĩa của Đạo Đức Kinh cũng là đoạn mở đầu của Cửu Âm Quyết Thượng. Vô xong cảm thấy đầu minh to như cái đấu. Kiếp trước hắn đi du học Không trải qua tư tưởng Mark Lenin, hắn chỉ nghe vô số người than thở, vô số an em bằng hữu khóc ròng. Lúc này vô song thật sự tò mò, không biết đạo đức kinh cùng, tư tưởng Mark Lenin cái nào khó hiểu hơn, cái nào khó học hơn. Cũng may hoàng thường vẫn là cực kỳ tốt bụng, ông không mang nguyên đạo đức kinh ép vào cửu âm chân kinh để mà bắt hậu thế phải đọc bất hậu thế phải hiểu nếu không vô song trực tiếp xin từ bỏ cửu âm chân kinh. Lại nói những dòng sau đó của cửu âm chân lại quả thực làm vô song kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ thấy hoàng thường lại biết, đảo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực. Không đủ có thể thắng có thừa, lấy ý, đảo trời lấy chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu hụt, đảo vốn là lấy thừa bù thiếu, lấy thiếu bù cho thừa, ấy là tạo hóa. Đạo vốn lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, hư hư thực thực không thể chạm đến, ấy là thiên địa. Đạo thường không tên, mộc mạc. Tuy nhỏ, dưới trời không ai bắt được nó phải thuần phục. Bắt đầu phân chia mới có đạo. Đã có đạo phải biết trốn rừng, biết trốn rừng mới không hại. Đạo sánh với thiên hạ như suối khe với sông biển. Lấy điểm ban đầu là đạo gọi là sơ thủy. Từ sơ thủy diễn hóa ra ngàn vạn dòng sông, từ ngàn vạn dòng sông tạo thành biển lớn, ấy là thiên hạ. Chúng sinh vạn vật, vốn mà một giọt nước ngàn vạn dòng sông, lại từ ngàn vạn dòng sông trở thành một phần của biển lớn. Vậy giọt nước đến từ đâu? Mây tụ vân động, liền có vũ, vũ sinh tại trời chết tại đại địa, hóa thành ngàn vạn giọt nước. Giọt nước được ngàn vạn dòng sông giữ lại, ấy là sinh mệnh. Giọt nước theo hơi nước lại ngưng tụ thành mây, ấy cũng là sinh mệnh Mây hóa vũ, vũ thành ngàn vạn giọt nước chảy xuống đại địa Giọt nước lại theo nhiệt khí ngưng tụ thành hơi lại một lần nữa hóa thành mây Ấy là tuần hoàn, ấy là nhân quả, ấy là luân hồi Trong đạo có nhân quả, có luân hồi vì vậy không có trước cũng chẳng có sau Đảo vốn là tròn, đã là tròn liền không có góc cạnh Không có góc cạnh sao có thể biết trước sau Con người sống trên đời, rốt cuộc là mây trên trời hay giọt nước dưới đại địa. Mây có thể tạo thành nước, nước cũng có thể ngưng mây. Vậy con người liệu có thể ngược về tìm hiểu đạo? Vô song chưa từng gặp hoàng thường nhưng chỉ bằng mấy chữ viết trong kiểu âm chân kinh này. Mấy chữ mở đầu này triệt để làm vô song bội phục từ tận chân tâm. Quá mức rộng lớn, quá mức đáng sợ nhưng lại cực kỳ cơ bản. Lấy cái cơ bản nhất diễn hóa thành cái phức tạp nhất. Lấy cái phức tạp nhất diễn hóa thành cái cơ bản nhất, đây là dụng ý của Hoàng Thường, là cựu âm chân kinh. Chương này viết bằng 12 phần công lực ti ti quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 231, Cực Cảnh, Cực Võ 2, cựu âm chân kinh quả thực như A Thanh nói, đây là một bản chân kinh chứ không phải tuyệt học. Lý niệm của cửu âm chân kinh là bỏ cái phức tạp tìm về cái nguyên sơ, từ cái nguyên sơ lại diễn hóa thành cái phức tạp. Lấy cái thừa bù cho cái thiếu, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa. Cửu âm chân kinh chia làm hai phần thượng cùng hạ. Cửu âm chân kinh quyển thượng giảng dạy nguyên lý đồng thời cũng đề ra các bước tu luyện của đạo gia, được phân chia thành 5 bước. Bước thứ nhất, dịch cân đoán cốt thiên, bước thứ hai Thu cân xúc cốt thiên bước thứ ba, liệu thương thiên bước thứ tư, di hồn thiên bước thứ năm, khí hải thiên. Theo thuyết pháp của Hoàng thường, đạo vốn là tròn không đầu không đuôi, không có bắt đầu càng không có kết thúc. Trái với đạo là cực, cực đại diện cho giới hạn, cho cái tận cùng, cực như một dấu chấm tròn kết thúc cho tất cả. Nếu coi bản thể con người là một thế giới, bên ngoài được gọi là ngoại thế giới, bên trong là nội thế giới. Ngoại thế giới như chân tay, xương cốt, kinh mạch thậm chí là lục phổ ngũ tạng. Theo Hoàng thường những thứ nhìn thấy được, chạm tay vào được liền là ngoại thế giới. Nội thế giới là khí hải, là tinh thần, là linh hồn, những thứ phiêu miễu vô thực nhưng lại không ai dám loại bỏ sự tồn tại của nó. Đây là nội thế giới. Con người có sinh mạng, sinh mạng con người được tạo nên từ ngoại thế giới cùng nội thế giới. Dịch cân đoán cốt cùng thu cân xúc cốt là pháp môn tu luyện đạo gia mà hoàng thường đặt cho ngoại thế giới. Di hồn thiên cùng khí hải thiên là pháp môn tu luyện đạo gia mà hoàng thường đặt cho nội thế giới. Về phần Liệu Thương Thiên là cầu nối, là cánh cửa giữa ngoại thế giới cùng nội thế giới. Bên trong Cửu Âm Chân Kinh lại viết: "Đạo là khởi nguyên của tất cả, từ một diễn hóa vạn vật, vạn vật cùng chung một nguồn gốc. Đạo là cái khởi nguyên" Tìm về cái khởi nguyên liền tìm về đạo. Trong huyền môn đạo gia đạo không thể nói, không thể đánh giá, không thể tưởng tượng cũng không có cách gọi. Mọi cách gọi, mọi xưng hô đều là không chính xác, đều là một loại ước lượng. Trong võ đạo, lấy thân thể làm cơ sở, võ đạo chia thành trường pháp, quyền pháp, cước pháp, tiên pháp, kiếm pháp, đao pháp. Nhưng chung quy lại đều là từ thân thể người mà thành. Đạo quá rộng lớn, con người không thể nắm được đại đạo cũng như không cách nào tự mình gọi ra chính xác đạo là thứ gì, mọi việc chỉ là diễn hóa, là ước lượng. Võ học trung quy cũng không thoát ra được khỏi đạo, mọi việc chỉ là diễn hóa, là diễn ước lượng. Con người từ khi sinh ra trải qua luyện tập, trải qua luyện võ liền đi trên con đường võ đạo nhưng bất cứ chiêu thức hoa mỹ đến đâu trung quy cũng từ những động tác đơn giản nhất mà ra. Âu cũng chỉ là quyền đấm cước đá. Âu cũng chỉ là từ cái ban sơ. Võ học hiểu theo nghĩa chính xác nhất chính là lấy cái ban sơ. Lấy thân thể người rồi diễn hóa động tác võ thuật. Ấy là ra võ công. Diễn hóa càng rộng lớn. Diễn hóa càng chân thực át hẳn. Chiêu thức càng cao cường. Chiêu thức càng tinh thâm nhưng hiểu rõ ra một nghĩa khác. Cũng chỉ là sử dụng thân thể con người càng thêm uyên thâm. Càng thâm rõ ràng. Người hiểu rõ thân thể mình. Có thể sử dụng thân thể mình một cách chính xác nhất liền có thể đi dược càng xa, võ đạo càng mạnh. Từ cái ban sơ diễn hóa ra vô số chiêu thức nhưng lại phải quay về tìm hiểu cái ban sơ nhất, chỉ có hiểu cái ban sơ mới có thể lại càng đi được xa hơn, đi được tốt hơn. Ban sơ của võ đạo cũng không thoát ra được khỏi thân thể con người. Võ học ban đầu là để cường thân kiện thể, cũng như đạo gia tu tâm dưỡng tính, Phật gia giữ tâm thanh tịnh. Đây là cái cốt lõi, nay ta viết ra cửu âm chân kinh quyển thượng, chính là cường thân kiện thể, là tìm hiểu cái ban sơ, vô song lông mày càng ngày càng nhíu lại, hắn cảm giác hoàng thường rất rất có khiếu đi làm giáo viên, giảng rất nhiều, dạy rất nhiều, viết rất nhiều nhưng mà học sinh chẳng hiểu được bao nhiêu, cũng không biết có phải tại suy nghĩ của hậu nhân nhất định phải phức tạp hóa ra không nhưng rốt cuộc vô song vẫn là cái hiểu cái không tuy nhiên bằng suy nghĩ của hậu thế tổng kết đại ý lại hoàng thường thực sự có suy nghĩ cực kỳ kinh hải thế tục theo hoàng thường xem ra đạo là thứ của thần tiên là thứ không thể chạm tới vậy không bằng lấy những ví dụ gần gũi hơn mà giảng đạo đạo khai sinh ra vạn vật khác gì thân thể con người khai sinh ra vạn loại vỏ kĩ đạo là một đầu luân hồi Là nhân quả, là hình tròn, đảo không có khởi đầu cũng không có kết thúc, đứng ở bất cứ điểm nào trên hình tròn cũng không khác gì nhau, nếu đã như vậy có phải võ kỳ cũng như thế. Bất cứ loại võ công nào dù khác nhau ra sao đều phải có một cái điểm chung là lấy thân thể con người làm gốc, tức là luyện bất cứ loại võ công nào đều không thoát ra được khỏi thân thể, chỉ cần là võ học âu cũng là không khác gì nhau. Bất kể quỷ hoa bảo điển trí nhu trí khinh, hàng long thập bát trưởng trí dương trí cương hay huyền minh thần trưởng trí âm trí hàn rốt cuộc đều là từ thân thể con người mà xuất ra. Theo Hoàng thường, ông đọc hơn vạn quyển sách, nhìn hàng ngàn loại võ công khác nhau, thiên hạ võ công nhiều vô số, lý niệm nhiều vô số nhưng bất kể lý niệm như thế nào, võ công như thế nào đều có một điểm khởi đầu là như nhau. Đây là một định nghĩa cực kỳ kinh người của Hoàng thường bởi nếu khởi đầu là như nhau thì cho dù bao nhiêu con đường kéo dài ra đều có thể quay về điểm khởi đầu. Bất cứ võ học nào đều cùng một gốc vậy khác gì nói chỉ cần cái gốc kia liền học được bất kể loại võ học nào. Đây là ý niệm của Hoàng thường. Hoàng thường muốn mang cửu âm chân kinh quy toàn bộ võ học trong thiên hạ làm một. Muốn quy toàn bộ võ học trong thiên hạ về làm một liền phải nắm chắc cái gốc cái nguyên sơ của võ học tức là thân thể con người, tức là năm bước của cửu âm chân kinh thượng. bước đầu tiên dịch cân đoán cốt, mục tiêu là nhắm về gân cốt cùng kinh mạch. bước thứ hai thu cân xúc cốt, mục tiêu của nó cũng vô cùng rõ ràng. hoàng thường muốn bản thân người luyện cửu âm chân kinh có thể thay đổi xương cốt của chính bản thân mình. cái bước thứ hai này có thể hiểu là xúc cốt công mà vô song đã học. Kéo dài hoặc kéo ngắn hình dạng của xương từ đó thay đổi cấu trúc cơ thể Nhưng mà bên trong thu cân xúc cốt lại càng cao hơn một tầng ý niệm Nó muốn thay đổi xương cốt trong từng chiêu từng thức Đây lại là một đạo lý cực kỳ kinh người Ví dụ đơn giản nhất cùng một chiêu kháng long hữu hối Vậy trong một điều kiện ngang bằng nhau Người tay dài cùng người tay ngắn ra chiêu Chiêu thức nào mạnh hơn? Câu hỏi cực kỳ mang tính chiêu tức người Chỉ sợ đến cả người sáng tạo ra hàng long cũng không nghĩ đến điểm này đi. Thiên hà ai trả lời được cùng một trường pháp. Giữa người tay dài cùng người tay ngắn ra chiêu. Ai mạnh ai yếu. Lại có một câu hỏi tương tự. Đại khái là về lục mạch thần kiếm. Hai bên cùng có nội lực ngang nhau. Am hiểu lục mạch như nhau sau đó cùng lúc xuất thiếu thương kiếm. Hỏi người có ngón tay dài hơn sẽ thắng hay người có ngón tay ngắn hơn một chút sẽ thắng. Ý niệm của Hoàng thường chính là biến đổi xương cốt trong con người sao cho tạo ra trạng thái hoàn mỹ nhất cho mỗi trường pháp, cho mỗi chiêu thức. Từ một lượng nội lực ngang nhau, một điều kiện cùng trạng thái ngang nhau, người học cửu âm chân kinh nhất định sẽ phải đạt được thành tựu cao hơn đối thủ. Sau đó Hoàng thường gọi trạng thái này là cực kỳ, cực kỳ có nghĩa là cùng một điều kiện. Ai có thể xuất ra chiêu thức mạnh hơn đối phương liền được gọi là cực kỷ. Cực kỷ là giới hạn hư vô mờ mịt mà Hoàng thường đặt ra cho cái trạng thái này. Bất kể là dịch cân đoán cốt hay thu cân xúc cốt đều hướng về cực kỷ. Cảnh giới thứ ba gọi là liệu thương thiên là phần kết nối ngữ ngoại thế giới cùng nội thế giới của Hoàng thường. Liệu thương thiên là một loại trị liệu. Theo Hoàng thường bản thân cơ thể người bất cứ khi nào cũng có tổn thương. Viết lách nhiều quá có mỏi tay hay không? Ăn nhiều quá có thấy nặng bụng hay không? Nói nhiều quá có khát nước hay không? Đi nhiều quá có mỏi chân hay không? Vậy dùng vỏ kỵ có tổn thương hay không? Đáp án chắc chắn là có, chỉ là tổn thương của nó quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức ai cũng bỏ qua mà thôi. Giả sử hai người đại chiến 300 chiêu, uy lực chiêu thứ 300 chắc chắn yếu hơn chiêu thứ một hai người đại chiến 3000 chiêu, uy lực chiêu thứ 3000 lại càng bị chiêu thứ nhất vượt qua. Lý do mà Hoàng Thường đưa ra chính là vì tổn thương của võ khí. Mất thể lực cũng là tổn thương, mất nội lực cũng là tổn thương, mất đi khí lực cũng là tổn thương, đấy là còn chưa kể ngoại thượng vật lý. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, quyền cước ba vào nhau ầm ầm, cho dù bản thân không có cảm giác gì nhưng chắc chắn có tổn thương. Có ba chạm liền sẽ có tổn thương Vô song một thế này đã chiến không biết bao nhiêu trận Đây là lần đầu hắn nghĩ đến cái vấn đề này Liệu thương thiên của Hoàng thường lập ra chính là chỉ liệu cái vấn đề này Liên tục tổn thương vậy liền liên tục chỉ liệu Đấy gọi là liệu thương thiên Liệu thương thiên luôn giữ cho cơ thể con người ở trạng thái đỉnh phong Trong cùng một điều kiện cơ thể Người luyện cửu âm chân kinh luôn có trạng thái tốt hơn đối phương Đây là cực thể của cựu âm chân kinh, bằng vào cực ký cùng cực thể, sẽ luôn đảm bảo người học cựu âm chân kinh tới lui tự nhiên, bước bước vững chắc, không sợ kẻ địch cường công, một mực hài hòa mà đánh xuống dưới. Quách tĩnh không giống như kiều phong, không thể mỗi chiêu mỗi thức đều áp chế toàn bộ thiên hạ, không làm được cái thần võ như kiều phong nhưng muốn bảo kiều phong đánh bại quách tĩnh căn bản là mơ tưởng. Quách tĩnh học cựu âm chân kinh Bất kể đánh bao nhiêu chiêu, đánh đến thiên hôn địa ám, hắn đều có thể kiên trì đánh tiếp. Cửu âm chân kinh không phải là đánh càng lâu càng mạnh mà là cho dù trận chiến kéo dài thế nào. Cửu âm chân kinh luôn đảm bảo trạng thái cho người luyện nó trong khi đối thủ chỉ biết càng ngày càng yếu. Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 232 Cực Cảnh Cực Võ 3 Đối với vô song, Hoàng thường chỉ sợ là nhân vật cấp đế cho hắn cảm xúc rõ ràng nhất chỉ sau Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thật ra không khác vì vô song, cũng là nhân vật trùng sinh hai kiếp. Thậm chí khi Trương Tam Phong xuyên Việt mang theo cốt linh năm 20 tuổi nhưng lại có trình độ của những năm ngoài 60 thậm chí 70 tuổi. Giảng Trương Tam Phong như vậy so với vô song còn hách hơn nhiều lắm. Vô Song biết Trương Tam Phong là mạnh nhất thế gian nhưng muốn bảo Vô Song bội phục nhất Trương Tam Phong thì lại tương đối khó. Hoàng Thường thì khác, hắn mới chỉ đọc một phần Cửu Âm Chân Kinh, một phần lý thuyết chứ còn chưa động tới pháp môn tu luyện, còn chưa chân chính trải nghiệm Cửu Âm Chân Kinh đã từ chân tâm bội phục vị danh nhân này. Đáng tiếc duy nhất, không rõ có phải tư duy của cái thời đại này quá mức xa cách với tư duy hậu thế hay không. Hoàng thường viết sách siêu cấp khó hiểu, đây thậm chí có thể nói là quyển sách khó hiểu nhất một đời vô song được đóng, thật ra cũng khó trách Hoàng thường. Hoàng thường cũng không được đào tạo một khóa sư phạm, muốn viết sách giảng dạy cho người khác đâu có dễ dàng gì, cả đời Hoàng thường còn chưa thu đệ tử, kinh nghiệm truyền giáo căn bản không cao. Tiếp theo Hoàng thường lại phải mượn lý niệm huyền môn, đạo gia kết hợp với gần vạn quyển sách. Hàng trăm loại võ công mà ghép vào cửu âm chân kinh, độ khó tuyệt đối đạt đến cực hạn, viết ra được vài chữ đã là tốt còn về phần muốn người khác dễ hiểu thì cũng thôi đi. Hoàng thường trọng nhất là chiến lực, là thân thể con người. Trong thiên hạ này cũng chỉ có một bộ cửu âm chân kinh đi gần nhất với cái nguyên lý ban sơ của võ công, cái nguyên lý cường thân kiện thể, vô song thật sự hoài nghi. Cho dù hắn mới chỉ chạm đến lý thuyết của cửu âm chân kinh Nhưng rất có khả năng cửu âm chân kinh sẽ lập tức cải tạo bản thân hắn đến một cái trình Độ vô song cũng không tưởng tượng nổi Vô song đột nhiên sứng sờ Ngồi trên đạn chỉ phong nửa ngày bản thân vô song mới có chút cử động Hắn nghĩ đến một chuyện tương đối thú vị Việc này liên quan đến quách tĩnh Quách tĩnh mạnh thế nào bản thân vô song là người rõ nhất. Trong tất cả nhân vật chính của Kim Dung cũng không có ai dám vỗ ngực tự xưng có thể thắng Quách tĩnh. Muốn nói ai là nhân vật chính mạnh nhất Kim Dung thì độ khó rất lớn dù sao không ai phục ai. Nhưng mà Quách tĩnh cho dù thế nào cũng an ổn bốn vị trí đầu trong giàn nhân vật chính Kim Dung. Đương nhiên không tính A Thanh cùng cậu tạp trùng. Hai người này chỉ sợ liệt vào hàng tiên võ Lại nói đến Quách tĩnh. Quách tĩnh bằng cái gì có thể mạnh như vậy? Kiều Phong có mạnh không? Đương nhiên cực mạnh nhưng mà một phần nguyên nhân Kiều Phong mạnh là vì xuất phát điểm của hắn vượt xa thường nhân. Hắn là thần võ Dương quá có mạnh không? Đương nhiên cũng cực mạnh nhưng một phần lớn cũng là nguyên do bản thân Dương quá trời sinh thông minh. Ngộ tĩnh cùng tư chất của Dương quá cơ hồ số 1, số 2 Kim Dung. Trương vô kỷ thì sao? Bản thân trương vô kỷ tuy không phải trời sinh thần võ, tuy ngộ tĩnh cùng cơ chí cũng chưa hẳn đã bằng dương quá nhưng cũng không ai dám bỏ qua thiên phú của trương vô kỷ. Bất kể thế nào thiên phú của trương vô kỷ cũng cực tốt. Quách tĩnh thì sao? Quách tĩnh muốn nói ngộ tĩnh hay thiên phú nhất định sẽ không được. Dù sao bao nhiêu năm ở bên thất quái võ công của quách tĩnh vẫn cứ cực kỳ tầm thường. Nguyên nhân một phần vì thất quái cũng thuộc dạng cực kỳ tầm thường nhưng mà một phần cũng vì ngộ tĩnh của hắn không tốt. Về phần thân thể, quách tĩnh có chút cao lớn, có chút khỏe mạnh nhưng dạng người như quách tĩnh thiên hạ chỉ sợ không hề thiếu. Quách tĩnh có thể mạnh như vậy một phần vì sự chấp nhất cùng kiên trì của hắn, một phần là do cử âm chân kinh thay đổi quách tĩnh. Nguyên lý về cơ thể của cử âm chân kinh quả thực có thể thay đổi một con người. Đạo lý của cửu âm chân kinh chính là cường thân kiện thể, đến một mức độ nào đó nó sẽ cải biến thể chất, cải biến cả tư chất của một người. Muốn có được độ cao của quách tĩnh không phải chỉ dựa vào may mắn cùng kiên trì là được, nhất định phải xem tư chất của hắn. Tư chất của quách tĩnh vốn không đủ nhưng mà cửu âm chân kinh liền biến thành đủ. Nghĩ đến quách tĩnh lại một lần nữa vô song phải gật đầu với sự cường đại của cửu âm chân kinh hắn tiếp tục hướng mắt đến phần sau của quyển thượng, phần sau của Cửu Âm Chân Kinh đương nhiên vẫn là lý thuyết, Vô Song căn bản không dám đọc lướt mấy cái lý thuyết này, dù sao đây cũng là hoàng thượng bỏ biết bao công sức viết ra, ý niệm của nó có thể khai sáng đầu óc rất nhiều người, bao gồm Vô Song. Cảnh giới thứ tư của Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng gọi là Di Hồn Thiên, nhắc đến Di Hồn Thiên thì Vô Song sẽ lập tức nghĩ đến Di Hồn Đại Pháp. Đây là một pháp môn cực kỳ bá đạo trong cửu âm chân kinh, thậm chí nó rơi vào hàng siêu giai võ kĩ, rơi vào hàng tiên võ. Võ thuật vốn vẫn lấy cơ thể làm chủ đạo, những loại võ công không dùng thân thể để tấn công đều cực kỳ quỷ dị cùng khó phòng, trong những loại võ công này có thể kể đến Bích Hải Triều Sinh Húc của cha vợ hắn, có thể kể đến truyền âm siêu hồn đại pháp của Lý Thu Thủy, đương nhiên cũng có thể kể đến độc công Chơi độc cũng là một dạng thủ đoạn không cần xài đến võ kỹ vừa vào trận ném nguyên vài bịch, mông hãn dược hay thập hương nhuyễn cân tán của triệu mẫn chỉ sợ không đánh cũng thắng. Lại nói tiếp về di hồn thiên cùng di hồn đại pháp. Di hồn đại pháp, về một mặt nào đó có thể giống với sư hồn đại pháp của Lý Thu Thủy nhưng nó cao cấp hơn nhiều. Sư hồn đại pháp dùng ma âm dẫn người nhập mộng, khơi dây bản năng con người cơi dậy dục vọng sâu nhất bên trong con người, siêu hồn đại pháp về một mặt nào đó có thể coi là ảo giác, một dạng ảo thuật công kích. Di hồn đại pháp thì lại khác, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến lý trí của người khác, ảnh hưởng tư duy của người khác. Đây chính là thuật thôi miên trong truyền thuyết. Thôi miên là một cái khái niệm cực kỳ huyền huyễn nhưng không phải không có. Ngay trong thời hậu thế văn minh phát triển cũng không phải không có trường hợp thôi miên tồn tại. Một đời trước vô song còn chưa gặp qua thuật thôi miên nhưng mà hắn đã nghe thấy không ít, chỉ là không rõ thực hư mà thôi. Thôi miên là một cái khái niệm cực kỳ tà ác, bởi nó ảnh hưởng đến trí não người khác. Nhắc đến thôi miên chỉ sợ ngay cả người như vô song cũng phải có những ý nghĩa phi thường sai trái, đặc biệt là về mặt tự đưa tay ra vỗ đầu mình một cái, vô song bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu di hồn thiên. Di hồn thiên là một dạng học thức của Hoàng thường về mặt nội thế giới, về cái phiêu miễu không thật. Di hồn thiên chính là mang linh hồn của mình, chuyển sang người khác, là linh hồn công kích. Linh hồn công kích là thứ chỉ thuộc về tiên hiệp, võ hiệp làm gì có. Bất quá nó vẫn cứ tồn tại. Công bằng mà nói cho dù bích hải chiều sinh khúc cũng là một dạng linh hồn công kích. Bên trong di hồn thiên bản thân Hoàng Thường đã viết rõ, con người sống không thể không có linh, cỏ vây vạn vật đều có linh, con người đương nhiên có linh. Linh ẩn hiện trong cơ thể con người, linh rõ ràng tồn tại nhưng không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chạm thấy thậm chí không ai chứng minh được nó tồn tại. Đây là linh, về một mặt nào đó, linh cũng giống đạo. Biết nó tồn tại nhưng không cách nào chứng minh nó tồn tại. Vậy làm sao để đánh giá về Linh? Đây không phải là thời đại khoa học kỹ thuật để mà nói về dây thần kinh, nói về não bộ. Linh trong lời của Hoàng thường được biểu hiện rõ ràng nhất ở tâm tình, ở trạng thái thân thể. Hoàng thường dùng sở học của bản thân rồi lại kết hợp với kiến thức huyền môn của đạo gia. Theo đạo gia linh hồn cũng như con người. Nó từ khi sinh ra cũng đã ở bên trong con người, cùng con người lớn lên, cùng con người ngày càng trưởng thành sau đó cũng sẽ bước vào trạng thái sinh lão bệnh tử mà rời khỏi thế giới này. Con người làm việc cảm thấy mệt mỏi, Linh cũng sẽ biết mệt mỏi. Sự mệt mỏi của Linh thể hiện ở tâm thần không yên, thể hiện ở trạng thái ức chế, mệt nhọc thậm chí là không cách nào tập trung. Khi hai người có trạng thái thân thể như nhau thì người nào có tinh thần tốt hơn người đó sẽ thắng cũng đồng nghĩa với người nào có trạng thái của Linh tốt hơn, người đó sẽ thắng. Bên trong di hồn thiên chia làm thượng, chung, hạ ba phần. Phần thượng được gọi là dưỡng Linh, chỉ cách khiến cho Linh càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng trở nên cường đại hay nói thẳng ra là phương pháp tẩm bộ linh hồn của đạo gia. Phần chung được gọi là hộ Linh. Chỉ ra cách bảo vệ Linh, khiến Linh luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Loại biện pháp này thật ra cực kỳ giống thuật tu tâm dưỡng tính của đạo gia. Khác biệt duy nhất là nó không cần ngồi một chỗ. Nó có thể sử dụng ngay cả trong khi chiến đấu, giữ cho trạng thái của Linh một mực tốt đẹp. Về phần hạ liền gọi là di Linh. Di Linh là một loại thuyết pháp cực kỳ mới lạ. Nếu Linh cũng giống cơ thể con người, vì cái gì không thể tấn công. Linh ở bên trong... Cơ thể ở bên ngoài, Linh bị cơ thể giam cầm không thể thoát ra, đây gọi là lồng giam. Linh nếu thoát ra khỏi cơ thể liền không thể quay về, cơ thể mất Linh cũng đồng nghĩa với cái chết, vì vậy lồng giam cơ thể liền sẽ được hiểu là một lồng giam mà Linh chỉ có thể đi qua một lần, sau đó không có cách nào trở về. Di Linh chính là thuật công kích linh hồn, là cách mang một phần Linh ra khỏi cơ thể đồng thời vãn giữ một phần Ở lại bên trong cơ thể Theo ví dụ tượng hình Giả sử Linh là một con người Vậy Di Linh sẽ lấy phần nửa thân trên mang ra ngoài Nửa thân dưới vẫn ở trong cơ thể Vậy Linh liền chưa tính là rời khỏi cơ thể Có thể xuất ra ngoài cơ thể Mượn Di Linh Bên trong cửu âm chân kinh bản thân hoàng thường Cất công sáng tạo Di hồn đại pháp Có lẽ vì Di hồn đại pháp thực sự quá mức bá đạo mới là lý do chính làm Vương Trùng Dương một mực không muốn đệ tử toàn chân giáo tu luyện cửu âm chân kinh. Nghĩ mà xem, người đạo gia mà lại tu luyện Di hồn đại pháp liền nhất định sẽ khiến tâm cảnh đạo gia nát vụn. Đạo sĩ cũng là người, cũng có dục vọng, nếu thật sự biến được người khác làm con rối của chính mình thì còn làm đạo sĩ gì nữa? Cửu âm chân kinh về một mặt nào đó có thể nổi lên dục vọng của con người, có thể khiến con người đi vào mặt trái thậm chí trở thành một đời ma đầu. Tất nhiên cửu âm chân kinh cũng không phải vạn năng, muốn thật sự tu luyện được đến cảnh giới di hồn tuyệt đối không dễ. Di hồn đại pháp thứ võ công này trung quy cũng là dùng linh hồn ba vào linh hồn. Nếu gặp phải kẻ có tâm trí kiên định, quả thực cũng không thể nào mê hoặc được đối phương. Sau khi đọc qua giới thiệu về Di Hồn Thiên, vô song nội tâm thực sự rất khó nhịn, hắn là muốn lập tức tu luyện bất quá vẫn phải nhịn xuống, nhịn xuống mà nhìn khí Hải Thiên. So với bốn thiên bên trên, khí Hải Thiên thì bình thường hơn rất nhiều. Khí Hải Thiên dạy các biện pháp bế khí cùng kinh mạch trong cơ thể con người. Về phần bế khí căn bản không khác gì lắm, quy tức công bất quá đây cũng mở ra cho vô song một khái niệm mới của quy tức công. Rất đơn giản mà nói, trong chiến đấu, trong cùng một điều kiện, ai có thể kiểm soát hơi thở của mình tốt hơn, liền mạnh hơn. Hoàng thường không ngờ lại nghiên cứu đến cái trình độ này, đến cả hơi thở cũng là một loại ưu thế bất quá vô song cũng biết ưu thế này là tồn tại cực kỳ chân thật. Đánh nhau thì không nhận ra rõ ràng cho lắm nhưng các môn thể thao môn nào không phải để ý đến nhịp thở. Bất kể là bơi lội, điển kinh hay bắn súng, tất cả đều phải chú trọng hô hấp, chú trọng nhịp thở. Còn có một cái đặc điểm nữa của bế khí, bế khí chính là danh cho thủy chiến. Trong thủy chiến, ai bế khí mạnh hơn người đó liền là người thắng cuối cùng. Trong thế giới kim dung gần như rất ít tồn tại thủy chiến nhưng rất ít không phải là không có. Điển hình là người đứng đầu tứ đại pháp vương của minh giáo thời ỉ thiên tử Sam Long Vương. Về kinh mạch cũng lại càng không phải nói. Thân là một đời danh y lại am hiểu châm cứu. Vô song quá hiểu kinh mạch đáng sợ đến mức độ nào. Rốt cuộc cũng hiểu đại khái năm bước của cửu âm chân kinh muốn nói gì. Vô song lại hướng ánh mắt về sau nhưng mà mấy chữ tiếp theo lại làm vô song kinh ngạc không nói nên lời. Mấy chữ này viết, cực cảnh, cực võ, càng đáng chết. Càng treo người là cực cảnh, cực võ bên dưới không có giải thích, cứ như một cái dòng được người ta viết ra không có chủ đích vậy, tuyệt đối chẳng nhìn ra cái gì. Vô song chỉ từ mấy chữ này nhất định sẽ không hiểu gì nhưng hắn cũng vẫn nhớ những lời A Thanh đã nói cùng với Hoàng thường đã viết. Lấy cái nguyên sơ diễn hóa thành vạn chiêu võ học, lấy vạn chiêu võ học quy về nguyên sơ, lúc này vô song hoài nghi, cực cảnh, cực võ chính là trạng thái này.